Ngài đến bên tôi Đêm mùa xuân hoa nở ruộng khung trời Từ đó trong tôi Hương hồng ân dâng trào phơi phơi Từ đó trong tôi Bao niềm vui nối tiếp một đời Như biển khơi sóng vô tuyệt vời Cho trọng kiếp không hề lắng vơi Chúa ơi, Chúa đưa con về, tình yêu tuyệt đối từ đây Chúa đưa con về, mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai Chúa ơi, tháng năm mong chờ, tình yêu tô thấm niềm mơ Trái tim con này, nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa Hãy chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là tìm Chúa. Để đến hôm nào trên đồi cao máu thơm chảy trao, Chúa liều thân gánh vác tôi sâu, mong tình tôi tròn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay, Chúa Ân thân nơi nhà châu bé nhỏ Rượu bánh đơn sơ, chinh thịt mau chua để nuôi giữa Tình đã cho đi, ôi tình yêu thắp sáng vào đời Đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui tràn hoa khắp mơ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 nên bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói Dưới núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nết những người thân sống kiếp cô sâu đêm u uất chao niềm cảm mê Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm đẹp tình nhân loài. Ngài hát cho tôi bản tình ca đem làn gió mơ Để đến hôm nay tôi còn nghe tiếng dưới tình Ngài, nghe mùa xuân xem mãi thật dài, nghe tình tôi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 Tìm con này nguyện dâng lên chúa sẽ không phải nhho ngài đến bên yêu để cùng tôi đi tìm tình yêu người về những phương xa ngày làm quê những nhin nguoi than song kip pu nghe tinh toi muon doi